Hừng 20 ngày sau rốt cuộc nhóm người từ thanh cũng đã lên bờ đặt chân lên lạnh thổ của đường Vương Triều nét mặt của thượng quan Tuyết không được tốt cho lắm vì trải qua khoảng thời gian dài nông nốp lo sợ nên cô ta không ngủ được bây giờ đã được lên bờ cô ta không chỉ không thoải mái mà còn thấy mệt nhọc hơn bởi vì trong số hàng hóa lần này đem đi có một phần là hàng rất quan trọng đã không cánh mà bay không biết Có phải là vì bị quỷ giao tập kích nên mới bị rơi xuống biển hay là sao đây? Số hàng bị mất đó mà đổi thành tử tinh thì cũng phải là mấy chục vạn. Nó sẽ gây ra tổn thất to lớn cho thường quan gia. Hơn nữa không chỉ là tiền bạc, bọn họ chỉ sợ là lần này bên kia sẽ không nhìn được mà thừa cơ đó chống đối. La Hầu, lần này thuyền bị tập kích nên tổn thất nặng nề. Anh có thể đợi thêm một ngày nữa tôi xử lý xong vấn đề không? Sau đó lại đi tiếp. Từ Thanh không biết Thượng Quang Tuyết đang suy nghĩ điều gì. Một ngày mà thôi, hắn chờ được. Thượng Quang Tuyết bận bù đầu cho đến tận khuya, mệt mỏi mà lết thân mình tới phòng của Từ Thanh, chứ không phải qua về phòng mình. Vào đi! Chỉ cần hơi chú ý thì Từ Thanh đã nhận ra được khí tức của Thượng quan Tuyết. Thế nhưng... Sao Thượng quan Tuyết lại đi tìm hắn vào lúc đêm hôm khuya khoát thế này? Làm phiền rồi, chỉ là vì có một số việc mà lúc ban ngày không kịp nói mà thôi. Nói thẳng đi, quanh con lòng vòng mà làm gì? Nửa đêm rồi, cô không ngủ, nhưng tôi cần phải ngủ. Tự Thanh rất muốn đuổi cô ta đi, không muốn tiếp xúc nhiều với loại người âm hiểm như vậy. Thượng quan Tuyết khẽ nói. Tôi tới tìm anh là vì có mối làm ăn lớn. Mùa bán không cần vốn, cũng không cần cọc gì hết. Anh có muốn tham gia không? Dẹp đi, lừa con nít sao? Có chuyện tốt như vậy thì sao cô có thể gọi tôi đi được? Chỉ sợ là gọi tôi đi đổ vỏ mà thôi. Chẳng có ai cho không ai điều gì. Vậy nên bù làm ăn lần này. Cô tìm người khác đi. Thấy từ thanh từ chối, Thượng quan Tuyết vẫn không hề lung túng. Người có tư duy linh hoạt thì chắc chắn sẽ không đồng ý ngay với điều kiện này của cô ta sợ dĩ chưa có một câu trả lời cụ thể là vì muốn dây dưa xem lợi và hại của việc làm lần này là như nào thôi chẳng lẽ anh không tò mò là vì sao tôi lại là người đích thân hộ tống hàng hóa lần này không chờ cho từ thanh mở miệng thượng quan tuyết đã nói tiếp đó là vì trong số hàng lần này ngoài trừ dược liệu bình thường thì còn có cả huyết văn cương thấy từ thanh không có phản ứng Thường quan tuyết hơi nhíu mày Không phải chứ, tên này đang giả vờ sao Đây chính là huyết văn cương Là nguyên liệu cực kỳ quý hiếm ở quỷ vực Đây là loại chất liệu rất hiếm có Chỉ cầm thêm một lượng huyết văn cương nhất định vào trong binh khí Thì vũ khí sẽ càng trở nên sắc bén Nói thẳng cho cô biết Tôi không có hứng thú với nó Cái gì mà huyết văn cương Từ thanh từ chối ngay lập tức Hắn không có hứng thú với thứ này bởi vì hắn đã sớm biết, huyết văn cương kia đã sớm nằm bên trong không gian của hắn rồi. Hôm đó xuống dưới khoan thuyền, hắn đã hút hơn 20 rương hàng vào trong không gian. Trong số đó có mấy rương là huyết văn cương, số còn lại là dược liệu. Còn lại toàn là thứ không ra gì, đều bị hắn ném hết vào trong biển rồi. Thượng quan tuyết vẫn không từ bỏ ý định, cô ta hạ quyết tâm nói. Tôi muốn anh cướp hàng lần này của thượng quan gia. Đến lúc đó sẽ chia cho anh một nửa, sao chứ? Gì cơ? Tôi không nghe nhầm chứ. Cô muốn tôi đoạt hàng của nhà cô. Thượng quan tuyết nhìn từ thanh, cô ta khẳng định. Không sai, tôi chính là muốn anh đi cướp thuyền của nhà thượng quan. Đến lúc đó có sự giúp đỡ của tôi. Anh muốn lấy được lô hàng này quả thật là dễ như trở bàn tay. Thậm chí anh còn không cần ra tay. Chỉ cần lộ diện thôi, thủ hạ của tôi sẽ giúp anh chuyển hàng đi. Từ thanh nghiện ngẫm, hắn cười nói. Tôi muốn hỏi là lô hàng này rốt cuộc có bao nhiêu huyết vân cương? Một nửa của tôi là bao nhiêu? Tổng cộng có 200 cân huyết vân cương. Sau khi xong chuyện, sẽ chia cho anh một nửa. Nếu anh không cần những món dục liệu kia, tôi cũng có thể đổi thành tử tin cho anh. Miệng từ thanh giật giật. Thượng quan tuyết này thật chẳng có lòng tốt gì. Nếu như không phải không gian cô hắn Có nhét hơn 100 cân huyết vân cương Xích nữa thì bị cô ta lừa rồi Đây tổng cộng chỉ có 200 cân Bây giờ 80% đã ở chỗ hắn rồi Thượng quan tuyết làm gì còn được 200 cân Nhị tiểu thơ à Cô thế này là không thành thật rồi Lúc trước khi quỷ giao tập kích Rõ ràng tôi nhìn thấy cả mấy chục cây rương rơi xuống biển rồi Không phải cô bị tổn thất nghiêm trọng Không cách nào báo cáo cho người thuê Nên muốn tôi cướp hàng của mấy người đi Rồi quăng nồi lên đầu tôi đấy chứ Mẫu chố là nếu như cô thật sự có hàng đưa cho tôi Thì cái nồi này tôi cũng đổi đi Nhưng cô chẳng có gì Vậy thì quá đáng rồi Cô thế này không phải rõ ràng là đang chơi tôi sao Vậy mà lúc trước cô còn nói được câu Sẽ báo đáp ơn cứu mạng của tôi Nhà thượng quan các người Lại báo đáp ân nhân cứu mạng như thế này sao Sắc mặt của thượng quan tuyết lúc đỏ lúc trắng Cô không ngờ rằng tự thanh biết chuyện hàng hóa bị mất, mà còn vạch Trần cô ta tại trận không chờ đường lui nào cho cô ta. Hít sâu một hơi, Thượng Quang Tuyết nói, La Hầu à, chuyện này tôi giấu anh là tôi không đúng, tôi xin lỗi anh. Nhưng tôi cũng không sợ phải nói với anh rằng, số huyết vân cương bị mất một phần lớn, dược liệu cũng thiệt hại rất nhiều. Giao hàng khẳng định là giao không được rồi, dân đối phương đã giao hơn nửa số tiền. Nếu như làm trái hợp đồng, nhà thượng quan tôi đền không có nổi Vì vậy tôi chỉ đành tìm anh giúp Hy vọng đến lúc đó anh cải trang thành cướp rồi cướp hàng đi Sau cùng tốt nhất là để lại chân cớ ở hiện trường Chứng tỏ là người của một thế lực nào đó Để tôi cũng hắt được chậu nước bẩn này đi Từ thành liếu lưỡi, suy nghĩ của cô nàng này thật là độc ác Loại biện pháp này mà cũng nghĩ ra Cô thế này cũng không được nha Chỉ dựa vào mấy cái ký hiệu thân phận Ai sẽ tin vào một lời từ phiếu cô Dù sao người ta cũng đâu có ngu Nếu như dễ dàng như vậy Thì cô cũng không đến tìm tôi mà làm gì Chuyện này anh yên tâm đi Tôi đã tìm được người chịu tội thay rồi Kế hoạch đó không hề chút sơ hở Chỉ cần anh chịu giúp Mọi thứ không thành vấn đề Lời này cô nói thật là Chuyện này cũng không liên quan đến tôi Chỗ tốt nào cũng không có Biết quán gì tôi phải giúp cô. Tự thanh một bên thông dòng, căn bản mặc kệ sông chết của Thượng quan Tuyết. Đầu xỏ trong chuyện này là hắn, không bỏ đá xuống giếng là tốt lắm rồi. Là hầu à, chuyện này can hệ rất là trọng đại. Nhà Thượng quan tôi không gánh nổi trách nhiệm. Tôi là người dẫn đoàn trong chuyện này, nên trách nhiệm là nặng nhất. Nếu như lần này tôi tiêu đời, thì chuyện của anh cũng không giống được nữa đâu. cùng lắm, mọi người cùng xong đợi Rầm! Giây tiếp theo Thượng quan Tuyết còn chưa kịp phản ứng Đã bị từ thanh siết cổ Để cô đụng vào vách tường trong phòng Thượng Quang Tuyết Cô đừng có được nước mà lớn tới Tôi 5 lần 7 lượt nhịn cô Cô thật sự xem rằng Mình là cộng hành hay sao Nắm giữ một điểm yếu của tôi Thì muốn khống chế cả đời này của tôi sao Có phải cô quá ngây thơ rồi không Bây giờ tôi giết cô Xem cô tố cáo tôi ra sao Từ thanh thật sự đã nổi sát tâm vào lúc này. Muốn chém muốn giết thì tùy anh. Lúc tôi đến đây đã dặn dò hộ về rồi. Nếu trong một giờ đồng hồ tôi không trở về, thì nói chuyện của anh ra. Vậy nên anh có giết tôi cũng là vô ích. Và lại vừa khéo, dù gì lần này hàng hóa cũng mất rồi. Tôi bụng làm dạ chịu. Anh giết tôi, nhà thượng quan vẫn có thể ngụy trang thành anh giết người cướp của. Nhân cơ hội thoát thân. Dù gì cũng không ai sẽ tin Tôi dùng tính mệnh mình để đổ tội cho anh Thượng Quang Tuyết bị siết cổ Nhưng không hề căng thẳng Mà còn mỉm cười Có phần như được giải thoát Dừng tay Đừng sốc nổi Một bóng người hiện ra Không phải Lão Thiên Sư thì còn là ai Lão Thiên Sư ở sát phòng Từ Thanh Giữa hai người chỉ cách một vách tường Cuộc đối thoại giữa Thượng quan Tuyết và Từ Thanh Căn bản không có dấu nổi ông Trên thực tế Thượng Quang Tuyết cũng không muốn giao diếm vì một mình Từ Thanh căn bản không thể hoàn thành toàn bộ kế hoạch, cần phải có thêm lão tiên sư. Bọn cô ta ra đi, cậu có giết cô ta cũng là vô ích. Bây giờ không phải là lúc xốc nổi. Lão Thiên sư lý trí hơn Từ Thanh nhiều, nên vội vàng bảo hắn thả thượng quan Tuyết ra. Từ Thanh cười lạnh nhưng không hề thu tay. Tôi xem như chịu đủ rồi, cùng lắm giết cô ta rồi tôi trốn một thời gian. Quỷ vực lớn như vậy, muốn tìm được tôi không có dễ dàng đâu. Mà với thực lực của tôi bây giờ thì chỗ nào mà không đi được, đem đại một thế lực đầu quân vào, ai sẽ từ chối một quỷ vương như tôi. Thường Quan cô nương, chuyện hai người tôi cũng đã nghe thấy hết rồi. Cách làm này của cô xác thực không có tích phúc, chỗ tốt nào cũng không cho, đổi thành tôi, tôi cũng chẳng có vui được. Thường Quan Tuyết trừng mắt nhìn Từ Thanh, Rồi mở miệng nói Về các người muốn có chỗ tốt gì Nói thẳng ra đi Cô ta cũng không ngốc Hai người này rõ ràng đang là giật dây nhau Một kẻ mặt đen Một kẻ mặt đỏ Từ Thanh và Lão Thiên Sư nhìn nhau đầy ẩn ý Sau cùng vẫn là Lão Thiên Sư Lên tiếng Tôi không cần dược liệu Phiền lắm Tôi cần thuốc đã chế Cô đóng gói cho tôi 20 cân hóa cốt tán Và thêm 20 cân âm táo. Ném cho Từ Thanh một cái nhìn sắc lạnh. Hắn liền hiểu ngay tức thì. Tôi cũng vậy. 20 cân hóa cốt tán. 20 cân âm táo. Tuy Từ Thanh không biết hóa cốt tán và âm táo là gì. Nhưng Lão Thiên Sư đã mở miệng đòi. Thì hắn làm theo khẳng định cũng không có lỗi gì. Anh không buông cổ tôi ra được sao? Anh kẹp cổ tôi như vậy. Tôi không thoải mái. Sắc mặt của thượng quan tuyết tái xanh Cô ta nhìn từ thanh trách móc bóc à, Thật là ngại nha không chú ý Từ thanh ngượng ngùng buông tay ra Bây giờ vị này là đại gia Không đắc tội được đâu Chỉnh sửa lại vạt áo Thượng quan tuyết hùng dưỡng trần mắt Nhìn từ thanh Tôi có thể đồng ý với yêu cầu Của hai người Hai người cũng phải làm theo lời tôi dặn dò Để làm điều kiện trao đổi Chuyện đó là đương nhiên Làm công ăn lương mà Cô phải tin tưởng vào tổ chức chuyên nghiệp của tôi chứ Tự thanh cười hiếp mắt Tin anh sao? Lần trước là anh lừa tôi Mà còn chơi tôi một vố Làm nhà thượng quan tôi xích nữa Bị hủy diệt rồi Đó là chuyện ngoài ý muốn mà thôi Lúc đó nghiệp vụ chưa được thuần thuộc Khó tránh khỏi có chút sợ sót Bây giờ tốt xấu gì tôi cũng là một quỷ vương Chút danh tiếng này vẫn coi như là có Thế nên cô cứ an tâm Chỉ cần cô không lề mề đồ đã hứa thì tôi đảm bảo sẽ làm việc ổn thỏa cho cô. Được rồi, tôi miễn cưỡng tin anh thêm một lần nữa. Nếu anh dám gạt tôi, tôi sẽ đuổi anh tới chân trời góc bể, không chết không thôi với anh. Bây giờ cũng đã khuya rồi, ngày mai tôi sẽ từ từ nói tình hình cụ thể với anh trên đường đi. Đồ hai người cần, tôi cũng sẽ nhanh chóng chuẩn bị. Như vậy trước đã, tôi quay trở về trước đây. Thường quan Tuyết gấp gáp bỏ đi. Có phải, cậu muốn hỏi... Hóa cốt tán và âm táo là gì không? Sau khi thường quan Tuyết rời đi, Lão Thiên Sư liền hỏi Từ Thanh. Uhm. Thấy Từ Thanh không hỏi, Lão Thiên Sư bẹn e hèm một tiếng rồi tiếp tục nói. Hóa cốt tán là do xương cốt của án linh hóa thành, phối hợp với các dục liệu khác mà thành. Hiệu quả chỉ có một, chính là trị liệu vết thương trong xương, ví dụ như nứt xương, gãy xương. Hoặc là thiêu hết một nửa cũng đều dùng được Nghe lão thiên sư giới thiệu xong Từ thanh kinh ngạc Đây quả đúng là thánh dược mà Chắc chắn giá không rẻ một chút nào a Công dụng của hóa cốt tán So với việc phẫu thuật ở nhân gian Còn đỉnh hơn nhiều Nhìn vào số lượng mà lão thiên sư đưa ra Thì hẳn là giá của nó không hề rẻ Chứ nếu không Thì sao ông chỉ đòi có 20 cân được chứ Ngài nói xem, nếu như tôi đem bán Thì 20 cân này thu được bao nhiêu tiền? Nhìn nét mặt hào hứng kia của Từ Thanh Lão Thiên Sư khinh bỉ nói Muốn bán thì cứ tìm tôi Một cân tôi trả cầu ngàn vạn Có bao nhiêu tôi cũng muốn Nếu không đủ tiền Thì có phải bán Thiên Sư Phủ đi Tôi cũng sẽ gom đủ để trả cho cậu Cần phải vậy sao? Không phải là nó chỉ có chút công dụng phục hồi Tổn thương xương cốt thôi ư Ngài cũng đâu có dùng được Những người đã tới cảnh giới này như bọn họ Thì sẽ không bị bệnh nữa Dù là mất đi bộ phận nào Thì chỉ cần linh hồn vẫn còn Nó sẽ lại có thể mọc ra một lần nữa Cậu thì biết cái gì hả? Lão thiên sư thấy xấu hổ thay cho từ thanh Thuốc này chỉ có chút công dụng ấy Thì tôi đòi nó mà làm gì Trình độ y học ở chỗ chúng ta Thì dăm ba cái gãy tay gãy chân có là gì Mà thuốc này cũng vậy Ngoài việc giúp cho xương cốt nhanh chóng phục hồi Thì không còn tác dụng nào khác Vậy ngài còn lấy nói làm gì? Từ thanh nghi hoặc Sớm biết vậy thì đổi sang cái khác còn hơn Bỏ lỡ mất cơ hội này Thằng nhóc này có chịu nghe tôi nói hết không hả? Cậu tưởng tôi ngốc như cậu sao? Lão thiên sư cạn lời bắt đầu giải thích Tuy là tôi không cần tới nó Nhưng mà những người khác rất là cần Đặc biệt là những người chiến đấu với lệ quỷ trong thời gian dài Rất nhiều nhân sĩ giang hồ bị tàn tật tay chân Hoặc là ra đi sớm Cậu biết là vì sao không? Không chờ cho từ thanh mở miệng lãng thiên sư tiếp tục Đó là khi chiến đấu cùng lệ quỷ Để bọn chúng cao cho bị thương Thì sẽ bị quỷ khí xâm nhập và ăn mòn dần dần Những người còn mạnh thì còn tốt Có thể tự mình đẩy quỷ khí ra Nhưng đa số mọi người lại không làm được. Trừ phi là trong nhà có vật trưởng bối hoặc cao thủ gì, đồng ý tiêu trừ giúp. Nếu không, thì sẽ ngày ngày phải chịu đựng sự dày vò vì bị quỷ khí ăn mòn. Đến bệnh viện sao không thể nào xử lý được thương thế kiểu đó đâu. Vậy nên, có người bị quỷ khí xâm nhập, ăn mòn vào cánh tay, thì sau này đừng nói tới đồng thủ, mà ngay cả việc cầm chén uống trà cũng là vấn đề lớn rồi. Chính vì vậy mà rất nhiều người trực tiếp chặt đứt đi cánh tay mình Tránh để quỷ khí dày vò bản thân Nói tới đây, hớt mắt của Lão Thiên Sư đỏ lên Tôi có một vị sư trưởng Trong một lần chiến đấu thì chân ông ấy bị thương Sau này chỉ có thể nằm trên giường Vậy mà đã qua hơn 20 năm rồi Nếu như năm đó có hóa cốt tán Vậy thì thương thế của ông ấy sẽ không tới mức như vậy Từ thanh không nhịn được hỏi Vậy là thuốc này còn có tác dụng loại bỏ quỷ khí sao? Chứ còn sao nữa, nếu không thì tôi lấy nó làm gì? Loại thuốc này còn không có đủ để bán ở quỷ vực Giá hơn mấy chục tử tinh một gói đấy Vậy nếu thôi thành thương gia buôn thuốc này Đem nó về nhân gian bán Thì chẳng phải sẽ có tiền tiêu không hết rồi sao? có phải là chú mày bị tiền ăn mòn não rồi không? Cả ngày chỉ nghĩ tới tiền Với thực lực của chú mày Thì cần gì phải mất công để mà kiếm tiền Từ thanh lắc đầu Ngài không có hiểu đâu Dù là bây giờ tôi có thể kiếm tiền Thế nhưng sau này Nếu tôi không còn Thì người nhà tôi phải làm sao Nhưng lúc còn trẻ khỏe Cố gắng làm ra thêm nhiều tiền hơn Để có thể cho họ được cuộc sống thoải mái Dù là sau này tôi không còn nữa Thì cũng còn sản nghiệp để lại cho họ Tùy cậu thôi Chắc tôi không thể khuyên cậu là ngừng kiếm tiền được rồi. Trong đầu toàn nghĩ những thứ này, vậy mà không biết sao tôi vi cậu vẫn cứ tăng vù vù. Đúng là thiên địa bất công. Ngài khoan hẳn nói tới tôi, còn chưa có giới thiệu xem, âm táo là cái gì? Âm táo là cây táo cho trái ở quỷ vực. Có một số gia tộc muốn cho đệ tử và con em mình nhanh chóng mở ra hết quỷ mạch, thì sẽ cho bọn họ dùng. Cái gì? Ở quỷ vực cũng có táo sao? Từ thanh kinh ngạc Đã tới quỷ vực lâu như vậy rồi Tới cả cây ăn quả Hắn cũng còn chưa từng nghe tới Đừng nói là trông thấy cây táo Có cái gì mà phải ngạc nhiên Mặc dù có rất ít cây âm táo Thế nhưng vẫn có chứ Bình thường cậu không có chịu đọc tư liệu sao? Từ thanh xấu hổ ho khang Bình thường tôi chỉ đọc ít sách ký sử Bới là cả chuyện truyền thuyết Mà người bình thường có thể ăn âm táo được không? Nếu muốn để kẻ đó chết, thì cứ để cho hắn ăn. Quỷ mạch này là do trời sinh, vậy nên người bình thường sẵn thì không thể nào tự tạo ra được đâu. Nghe vậy, từ thanh có chút thất vọng. Hắn còn đang định để cho người nhà mình dùng loại quả này nữa chứ. Thời thế loạn lạc, nếu như có thể tu luyện thì sẽ có thêm sức tự vệ, tính mạng cũng sẽ an toàn hơn nhiều. Sáng ngày thứ hai, sau khi bàn bạc xong với Thượng Quan Tuyết, thì Từ Thanh và Lão Thiên Sư rời đi. Ngài định tiếp tay cho cô ta sao? Trông thấy Lão Thiên Sư trầm tư, Từ Thanh hỏi. Đừng nói là cậu định lừa hết thù lao về tay rồi chạy đi, để cô ta không thể bắt được chúng ta. Cậu tưởng tôi vô liêm sỉ như cậu sao? Khoan đã, vậy là ngài định ra tay giúp cô ta, đổ an cho tự y hậu phủ. Cậu biết vì sao bọn Triều Hằng lại tới Trường An không? Lão Thiên Sư nói sang một chuyện khác. Làm sao mà tôi biết? Tử Y hầu là bạn tốt của tôi nhiều năm rồi. Lần trước là do tôi nhờ ông ấy. Nếu như các cậu có tới thành Trường An, thì ông ấy sẽ là người giúp đỡ các cậu. Vậy nên, bọn Triều Hằng vừa tới Trường An, thì Tử Y hầu đã báo cho tôi rồi. Vậy giờ phải làm sao? Tử Thanh ngừng cười. Vậy mà Tử Y Hầu là, là bạn của Lão Thiên Sư Tất nhiên là làm vụ này rồi Không muốn hóa quốc tán và âm táo của Thượng quan Tuyết nữa rồi ư Từ thanh bội phục rồi Không ngờ Lão Thiên Sư này độc tới vậy Vì dục liệu mà đạp luôn cả bạn già của mình xuống hối lửa Xem ra sau này phải giữ khoảng cách với ông ta mới được Có khi chưa được mấy bữa Lão lại bán luôn hắn thì khổ Nghĩ cái gì chứ Thấy ánh mắt quái lạ của Từ Thanh Lão thiền Sư dở khóc giỡn cười Không, không có gì Không phải là tôi muốn lừa lão tử y hầu Chỉ là cậu thường nghĩ mà xem Nếu chúng ta không làm Vậy thì Thượng quan Tuyết cũng sẽ tìm người khác làm thôi Thà rằng chúng ta nắm quyền chủ động trong tay Tới khi đó nghĩ cách nào vẹn toàn cả đôi đường Thì mọi người đều được lợi Ồ, đúng đúng đúng, ngài nói rất đúng Nhưng mà trong lòng thì Từ Thanh nghĩ Có quỷ mới tin ông, lão đầu sống bụng này. Ừm, đúng rồi, dù sao thì đi đường cũng xa. Lát nữa cậu đi mua vài cuốn sách để đọc đi. Tránh để ngu ngờ, nói tới cái gì cũng không biết. Vân vân, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Từ thanh không nói, rồi để đó, mà là đi tới tìm sách thật. Hai thị vệ đi cùng bọn họ lúc trước, đã chết từ lúc trên biển vô quy. Vì tình huống lúc đó quá loạn, nên từ thanh cũng không thể nào giúp cho họ được. Thành ra, bây giờ muốn làm gì cũng phải tự thân vận động đi. Sau khi tìm được một cửa hàng khá lớn, từ thanh đẩy cửa vào. Bây giờ hắn đã là người có tiền rồi, là do hồi nãy đòi mấy trăm tử tinh của Thượng quan Tuyết. Mỹ danh thì nói là kinh phí làm việc. Dù sao thì có hời mà không chiếm thì quả là không phải tính cách của tự thanh. Hắn chọn tầm 4-50 quyển sách có đủ các thể loại. Ông chủ, cái này bán ra sao? Thấy bên trong thùng đựng hàng có bút vẽ phù, Từ Thanh tò mò hỏi. Chẳng lẽ quỷ vực cũng bắt đầu chơi bùa rồi sao? Một tử tinh một cái, thích cái nào thì chọn đi. Từ Thanh liếu lưỡi. Cái này mà sao đắt như vậy? Có lý do gì sao? Phải biết rằng số sách hôm nay hắn mua, cộng lại cũng chưa đủ một viên tử tinh. Một cây bút liền có giá như vậy là quá đắt. Chủ cửa hàng cúi đầu tính sổ sắc, không hề ngẩn đầu mà đáp. Ở quỷ vực không có mấy người biết vẽ bùa. Vẽ bùa càng rất khó có được bút. Vậy càng hiến thì càng quý. Đương nhiên phải đắt rồi. Từ thanh nhìn mấy cây bút vẽ bùa treo trên giá, nhìn trái nhìn phải không thấy có gì đặc biệt. So với bút lông bình thường cũng không khác là mấy. Ủa, ông chủ à, cây bút này in chữ thiên lên trên để mà làm gì? thấy trên can búc có chữ thiên nhỏ theo thể chữa chuyện từ thanh tò mò hỏi đây là ký hiệu thương hiệu của thiên sư phủ và nhân gian hàng chính hãng chất lượng cao chắc là cậu chưa biết tới thiênên sư Phủ hả ở nhân gian thiên sư phủ là một thế lực lớn và hầu hết môn phái của họ là những bậc thầy về vẽ bùa chú hơn nữa bút mà tôi nhập về đều là hàng cao cấp nhất của thiên sư phủ Mắt từ thanh sáng lên, khoái miệng nở nụ cười, ôn nhu nói Tôi mua cái này Chủ cửa hàng kinh ngạc ngẩn đầu nhìn hắn Từ thanh mới nhìn rõ bộ dáng của ông chủ này Khuôn mặt gầy và bộ rimed đặc trưng đúng chuẩn gian thường Bây giờ không có nhiều người mua bút vẽ bùa Nhân tiện đây, cậu có muốn mua thêm một hộp chu sa không? Bao nhiêu tiền Giá của chu sa khác nhau tùy theo độ mịn của nó Rễ thì một 2 viên hắc tinh Mà đắt thì tầm 5 hoặc 6 viên Ông chủ à Đồ nào ở chỗ ông là tốt nhất Từ thanh thản nhiên hỏi khi nhìn xung quanh Giấy, mực, bút mực Rất là dễ bán Tuy những thứ này ở quỹ vực khó sản xuất Nhưng một số quý tộc lại thích chúng Nên giá cả tương đối cao Một số dụng cụ pháp khí khác Cũng bán rất là chạy Dù sao ở đây cũng ít có ai biết chế tạo pháp khí Về phần sau, từ thanh không thể không thấy kỳ Quỹ vực nổi tiếng là dùng vũ khí sắc bén không giống nhân gian Có thứ đồ chơi tên là pháp khí này Không phải họ không biết làm, mà là họ không có tài liệu Ví dụ, môn chế tạo đèn lồng da người Da người lấy ở đâu ra Cũng không có nang trúc để làm sườn đèn lồng Những thứ này chỉ có ở thế giới loài người Ngoài trừ những thế lực lớn có giới môn riêng Và có thể tùy ý đi lại giữa hai giới Những oán linh và lệ quỷ thông thường Hoàn toàn không thể ra ngoài Từ thanh cho sách vào bao tải Thanh toán xong liền lôi đi Khi đến một góc hẻm vắng Hắn đem cất vào không gian Không phải đi mua sách hay sao Sao lại đi lâu như vậy Nhìn thấy từ thanh không mang về Một cuốn sách nào Lão thiên sư khó hiểu Đừng nói chuyện này Ngài xem đây là gì Từ thanh lấy ra bút vẽ bùa Đây không phải là bút vẽ bùa từ thiên sư phủ của tôi sao, cậu lấy được từ đâu? Ngài chắc chắn chứ. Cầm cây bút trên tay, lão thiên sư khẳng định. Đương nhiên rồi, đầu bút này là lông sói, cán bút làm bằng gỗ đàn hương, là hình mẫu của thiên sư phủ tôi. Hơn nữa chữ thiên thể truyện ở trên này còn do tôi viết ra. Sau này bọn họ khắc thành khuôn mẫu rồi in lên trên bút. Tôi mới mua cây bút này bằng một viên tử tinh, có đáng giá không? Không đáng, chi phí làm ra cây bút này chỉ khoảng 12.000 tệ. Một viên tử tinh thì quá là đắt. Nhưng nếu tính thêm phí vận chuyển thì cũng không quá đắt. Trương Lão, Ngài nói đưa chúng ta mở cửa hàng ở quỹ vực, nhập hàng của hai giới về, buôn bán kiểu trao đổi đặc sản của từng giới, nghe có khả quan không? Cậu muốn đem đồ vật của nhân gian đến đây bán sao? Lão Thiên Sư thay đổi dòng điệu, bình tĩnh, nhìn Từ Thanh. Từ Thanh ở cùng Lão Thiên Sư lâu như vậy, cũng hiểu được phần nào tính khí của hắn. Dòng điệu càng bình tĩnh, hắn càng tức giận. Từ Thanh, cậu có biết, tại sao các vui chú thời xưa không coi trọng thương nhân không? Họ có thể đem về cho đất nước rất nhiều thuế, đem lại lợi ích kinh tế cho dân thường, nhưng vẫn bị chèn ép. Đó là bởi vì thương nhân coi trọng lợi nhuận, Trong mắt họ chỉ có tiền Chỉ cần nó có thể mang lại lợi nhuận cho họ Cái gì họ cũng có thể đem bán Hiện nay ngài đừng có nóng giận Nghe tôi nói xong đã Ý tôi không phải vậy Từ thanh chịu không nổi Bị lão thiên sư chụp mũ Những thứ tôi muốn bán Là những thứ bình thường Và tôi sẽ không bán pháp khí Hay những thứ liên quan Ngài từng nói các loại thuốc ở đây rất quý Đối với nhân gian Nơi chúng ta có thể có một cửa hàng Chẳng phải là kiếm được nhiều tiền hơn một chút, không tốt sao? Bằng cách này có thể thu thập nhiều thuốc hơn, sau đó đem một ít về cho người nhà dùng, không phải là vẹn cả đôi đường hay sao? Cậu thật sự nghĩ như vậy ừ. Đương nhiên rồi, với thực lực của tôi hiện nay, thì tôi còn cần mấy thứ bình thường này mà làm gì? Cho dù là tôi cần đến thì tôi trực tiếp cướp vài cửa hàng, nhanh hơn nhiều so với việc đi buôn bán. Thực lực của tôi là cấp quỷ vương rồi, ai có thể cản được tôi? Sau khi cân nhắc một hồi, Lão Thiên Sư nói Vậy thì làm sao cầu qua lại giữa hai giới? Đâu thể mỗi lần đi là mỗi lần phải mở âm dương đạo. Nghe thấy giọng điệu của Lão Thiên Sư dường như không cố chấp nữa. Từ thanh vui mừng khôn xiết Một mình hắn không thể làm được chuyện này. Nếu Lão Thiên Sư không đồng ý, hắn cũng chỉ có thể bắp tắt ý tưởng từ trong trứng nước. Chuyện này thì đơn giản, tôi sẽ dùng ít sức lực xây một cái giới môn. Như vậy qua lại thuận tiện hơn rất nhiều Lão thiên sư bật cười ai Cậu nói thật là dễ nghe Nếu giới môn dễ xây như vậy Bọn ta đã tự xây cho mình từ sớm rồi Cả hoa hạ Duy nhất có thể có giới môn Là người của âm ty các cậu Được tạo ra bởi phong lão Trong những năm đầu Chỉ có một cái giới môn mà thôi Khó như vậy sao Từ thanh mày trong mặt ủ Tất nhiên là khó Và trong quá trình thi công, rủi ro vẫn rất cao, vì liên quan đến vị trí của cả hai giới. Vì vậy, cần phải có một cường giả quỷ vương đi vào không gian loạn lưu và mạnh mẽ mở một đường hầm. Hơi vô ý một chút thôi, thì không gian sụp đổ chỉ là chờ chết. Cái này so với âm dương đạo có gì bất động? Âm dương đạo không cần đặt định vị, vị trí cụ thể. Tùy cơ truyền tống đến khách Đại Giang Nam Bắc đều có. Có thể truyền ra biển Hoặc có thể ở trong núi Không đúng Tôi nhớ rằng thiên sư phủ của các ngài Cũng có một giới môn Làm thế nào mà các ngài mở được Từ thanh nhớ tới lần đầu tiên Đi tới quỷ vực Vì muốn tham gia thi đấu Nên vẫn đi qua cổng của thiên sư phủ Cậu nói Đây là lần đầu cậu tham gia thi đấu Ở quỷ vực Bởi vì âm ty môn Chỉ kết nối với viêm hoàn thành Cho nên lúc đó Lý Giang lai để cho cậu đi qua thiên sư phủ. Lắc đầu, lão thiên sư nói: "Giới môn của thiên sư phủ chúng tôi là bán thành phẩm, mới mở được một nửa, cho nên không cách nào cố định địa điểm dịch chuyển, chênh lệch ít nhất 3 4 dặm. Có nghĩa là các cậu may mắn vừa mới dịch chuyển đã tới biên giới nước tần." Từ vẫn chưa từ bỏ ý định. "Với thực lực của hai chúng ta, không thể mở ra thông đạo không gian sao?" Có thể thì có thể Chỉ cần cậu có lá gan đủ lớn không sợ chết Từ từ mở ra từng chút Như mở ra thiên sư phủ chúng tôi Nếu không phải vì sợ tục hậu Thiên sư phủ sẽ không có thủ lĩnh Với sức lực của mình Dùng toàn bộ sức lực của mình Chỉ cần hai tháng là có thể mở ra Tôi cả người không có gì hết Chỉ có là mình lớn mà thôi Cho khi tìm được đám người triều hằng Chúng ta cùng nhau tính toán thật tốt Cậu thật sự định làm như vậy sao Vì chút xíu thuốc đó có đáng giá gì không Làm gì có đáng giá hay không chứ Sau này khẳng định phải thường xuyên đi qua hai giới Cho dù không bị chuyện lần này Tôi cũng muốn mở giới môn Đi trên âm dương đạo Quả thật là lãng phí thời gian Bình thường thì không sao Ngài nói muốn đi đâu đó vào thời điểm quan trọng Cho tôi dịch chuyển đến khoảng cách xa hàng vạn dặm Chẳng phải là chậm trễ rồi ư Từ thanh nói Theo như lời cậu nói thì cứ cho là tạo được giới môn đi Nhưng cậu có chắc là bảo vệ được nó hay không? Lão Thiên Sư nói ra điều mình lấn cấn Thế lực ở đây rất là phức tạp Trừ phi cậu xây nó ở trong thành viêm hoàng Chứ nếu không chỉ với hai người chúng ta Thì đúng là giúp người khác dọn đường Ngài yên tâm đi tôi đã nghĩ ra được Cửa của giới môn nên đặt ở đâu rồi Đảm bảo sẽ không có ai dám bén mãn tới Đừng nói là các thế lực lớn Dù là Minh Vương Cũng phải tự tránh sang một bên Ngay từ thanh mạnh miệng như vậy Lão Thiên Sư kinh ngạc Sao thằng nhóc nhà cậu Lại dám chắc chắn như vậy Ngài không cần lo mấy thứ này Cứ đợi tới lúc đó mà xem Lần này không chỉ là mở giới môn Tôi còn muốn gây dựng nên sự nghiệp Ở nơi này nữa cơ Từ thanh đã quyết định rồi Lúc đó hắn sẽ đặt giới môn Ở thành Vô Quy Ngay dưới mi mắt của Quỷ Long Chắc chắn sẽ không có ai dám tới làm loạn Từ thanh và lão thiên sư ra roi thuốc ngựa Sau 3 ngày thì tới được thành trường an Lát nữa chúng ta tách nhau đi vào Cậu nhớ âm thầm theo sát tôi Để tùy theo hoàn cảnh mà hành động Ở ngoài thành lão thiên sư dặn dò từ thanh Sao lại vậy? Chẳng nhẽ tên tử y hầu này không đáng tin Vậy sao ngài còn đi? Tôi cũng không chắc lắm Tôi và ông ta có hợp tác mấy lần Cũng đang nợ tôi một nhân tình, thế nhưng lòng người khó đoán, ai biết, giờ ông ta như nào, ở quỷ vực này thì không thể đặt hoàn toàn niềm tin vào người khác được. tự thanh không thể không cảm thán đúng là ngừng càng dài thì càng cay. Nhìn lại sự đề phòng cao độ của ông, sau đó nhìn mình, đúng là bản thân còn quá non nớt. Lần đầu tới thì bị thượng quan nhang dùng đôi ba câu dụ dỗ là được, cuối cùng thì sinh tử bị rơi vào trong tay của người khác. Nếu không phải hắn có giá trị lợi dụng thì sớm đã bay màu trong tay Thượng quan Tuyết rồi. Thừa Thanh bám theo sau Lão Thiên Sư đi tới tận ngoài phủ của Tử Y Hầu. Thái độ của thị vệ canh cổng rất là tốt, không có thái độ khinh khỉnh hay coi thù người khác. Nhưng thế cũng đúng thôi. Vì giữ cửa cho nhà quyền thế như này thì sao có thể có hành động như đứa mất não? Làm lính canh cổng quan trọng nhất không phải là thực lực mà chính là mắt nhìn người. Nếu không, Nhờ đắc tội với cao thủ hay người có máu mặt thì đúng là không thể nào chịu trách nhiệm được. Bản thân đắc tội với người là việc nhỏ, là mất mặt tử y hầu mới là chuyện lớn kìa. Đến lúc đó chỉ sợ không phải bản thân mà ngay cả người nhà cũng không thể thấy được mặt trời của ngày mai. Sau khi thị vệ vào thông báo không bao lâu thì một ông lão trông có vẻ như quản gia ra đón lão thiên sư vào. Tự thanh không dám ngồi xổm ở gần đó mà chỉ giả bộ đi dạo ở xung quanh. Bởi vì hắn dám chắc là những cửa hàng nằm gần phủ đều có tay mắt của tử y hầu. Ai muốn để cho trước cửa nhà mình tồn tại một cửa hàng không trỏ lai lịch? Nếu mà là tự thanh, vậy thì những hàng xóm láng giềng này đã sớm bị hắn điều tra tới 8 đời tổ tông rồi. Chỉ cần phát hiện ra có điểm không trong sạch thì hắn sẽ tìm mọi cách để khiến cho bọn họ rời đi thì thôi. Bây giờ thì nhìn xem, hai khách điếm trước cửa phủ tử y hầu đều trống trơn, không có lấy một bóng người. Từ thanh vẫn giả bộ, cố tình đi vào. Bị bằng hủ này, thật là ngại, chỗ chúng tôi không làm ăn với người ngoài. Nếu như muốn dùng cơm hay tìm chỗ dừng chân, thì mời đi hỏi nhà khác đi. Từ thanh còn chưa kịp nói gì, thì đã bị tiểu nhị ra ngăn. Thật là ngại, đây là lần đầu tôi tới trường An. Nên không biết Nhưng tôi có thắc mắc Không phải mở khách điếm để kiếm tiền hay sao Sao lại từ chối không cho khách vào trong Tiểu nhị vừa tiễn từ thanh ra ngoài Vừa đáp Đây là chỗ chuyên dụng cho phủ tử y hậu Hiểu rồi chứ Ồ thì ra là vậy Quay hết rời rồi Từ thanh vừa đi Tiểu nhị đã quay sang quầy hàng Rồi nói với một người đàn ông trung niên Tỷ phu ạ Cái này có cần ghi chép lại không Không cần đâu Là một tên nhà quê mà thôi Chắc là thấy tìm trống vắng Nên mới tò mò hỏi Chứ không nghĩ tới việc ở lại đâu Lần sau gặp phải tình huống này Thì cứ mời thẳng Không cần giải thích thêm Còn có ở đây Đừng có gọi ta là tỉ phù Khi nói câu cuối Giọng điệu của người đàn ông Trở nên nghiêm khắc hơn Sau khi bị khiển trách Tiểu nhị ruột đầu Sợ hãi nói Ta biết rồi tỷ À trưởng quầy Thấy bộ dáng này Của em vợ mình Người đàn ông kia Thầm lắc đầu Nếu không phải phu nhân nhà mình lên tiếng Thì còn lâu gã mới cho loại người này tới đây làm Muốn vào làm ở phủ này Thì nhất định phải trải qua việc sàn lọc kỹ càng Vì để ngồi lên được vị trí ngày hôm nay Mà bản thân hắn cũng phải tốn tới 7-8 năm trời Vì trong lúc làm nhiệm vụ bị trọng thương Nên bên trên đã sắp xếp cho hắn một công việc khá nhẹ nhàng Thoải mái như này Vì sợ gây ra nghi ngờ Tự Thanh không dám đi tiếp Hắn chọn đi vào Bạch Vân Cư dần chân. Chọn nơi này cũng là có lý do, vì Bạch Vân Cư rất cao, có tới tận 6 tầng lầu. quỷ vực có được một nơi như này thì quả là hiếm thấy. người trên tầng 3 vừa hay có thể thấy được cổng lớn của phủ tử y hầu. Vị huynh đài này cũng đến để nghe tiếng ngâm cô nương đàn hay sao? Tự thanh vừa ngồi xuống chưa lâu thì đã có một nam thanh niên cầm quạt giấy đi tới hỏi. Trời này nóng lắm hả bạn Hiền? miệng từ thanh co vật huynh đại tới thật sớm đúng là có người có dự định trước nên mới chọn được chỗ ngồi tốt như này lần trước tôi tới muộn nên đành phải mua lại chỗ của một tên ấc ơ hắn ta còn đòi những một viên tưởng tin vậy người đưa không từ thanhh cười khè hỏi đưa chứ sau đó không cướp lại sao thanh niên kia cầm quạt phe phẩy cười nói với từ thanhh Hu đại đây quả là hiểu luật giang hộ Đúng là tên kia vừa đi thì đã bị ta sai người tới đánh trong một trận Thế nhưng ta không lấy viên tử tinh kia về Vì xem như là trả tiền thuốc men cho tên đó đi Vậy thì ngươi qua đây có ý gì? Chúng ta đâu có quen biết Từ thanh bình tĩnh uống trà trên mặt không thể hiện ra cảm xúc gì Vị trí mà tên kia từng bán cho ta chính là chỗ này Nên là Nên đây là chỗ ngồi chuyên dụng của ta Mỗi lần tới ta đều sẽ ngồi ở đây Hắn ta vẫn cười cợt Mọi người xung quanh bắt đầu gái tay nhau Bàn tán không thôi Này này này nói xem Lần này công tôn công tử Sẽ ra giá bao nhiêu tưởng tinh Ta cược 5 hắc tinh là cho một viên Ta cũng cược 5 hát tinh Đặt vào cho hai viên 8 hắc tinh Lần này công tôn công tử không có tốn tiền Bị đánh nhiều như vậy rồi Thì ai dám đòi tiền chứ Từ thanh không nhìn được cười Chẳng trách, sao không thấy ai ngồi chỗ này, thì ra là do ngươi. Chỉ là nếu đã không thiếu tiền, vậy sao không bao trọn luôn chỗ ngồi này đi? Người tưởng rằng ta là đứa ngốc sao, bao chỗ này một ngày tốn mất 10 tử tin chứ đâu có đùa. Nhưng không phải là ta không bỏ ra được số tiền này, chỉ là ít khi tới nên thấy bỏ ra như vậy thì sẽ không có lời mà thôi. Nói đi, muốn bao nhiêu để nhường lại chỗ này, chỉ cần không quá đắt thì ta sẽ mua. Huỳnh Đại... Đừng nghe hắn ta nói Lần trước cũng vậy Nhưng cuối cùng thì lại đè người ta ra đánh một trận Cứ ra giá mười mấy tử tin cho hắn không mua được Như vậy thì sẽ không dám ra tay đánh người Những người lớn gan đứng bên cạnh nói Mong rằng giúp được từ thanh chút ít Từ thanh sáng mắt Wow ý kiến hay Nếu ra giá cao cho người không mua được Thì còn mặt mũi đâu mà đánh ta Đúng là không đánh Thế nhưng phải suy xét kỹ xem Sức mình chịu được bao nhiêu tiền Yên tâm đi, sức khỏe của ta rất là tốt Từ Thanh nói Người thanh niên cười lạnh Được rồi, nói đi, anh muốn bao nhiêu tiền Từ Thanh vô tội đáp Tôi nói bao nhiêu tiền, anh liền đưa bấy nhiêu sao Tôi đọc sách không nhiều cho nên anh sẽ không gạt tôi đúng chứ Yên tâm đi, tôi sẽ làm chứng cho anh cứ việc nói Công tôn công tử không có gì ngoài tiền Tuyệt sẽ không thiếu phần của anh đâu Một giọng nói vang lên từ lối vào của cầu thang, một người đàn ông hơn 20 tuổi mặc áo tím xuất hiện. "Dương Ngạo, đừng có mà chém gió, chuyện của tôi không cần cầu quán. Nếu anh ta đòi 100 triệu tử tình, tôi cũng phải cho hay sao?" Người trong thiên hạ quản chuyện thiên hạ, ta thích chủ trì công lý không được sao? Công Tôn Bạch, không phải cậu muốn mua chỗ ngồi quan ta ư? Nếu không đủ tiền mua thì đừng có mua. Xin lỗi anh bạn này. Và sau này đừng nói những điều đáng xấu hổ như vậy nữa. Từ thanh không nói gì, đứng một bên yên lặng xem hai người bọn họ đã kích nhau. Rõ ràng người tên Dương Ngạo này không hợp với công tôn bạch. Đã có hai người trong trường an tứ thiếu đến rồi, sóc cái náo nhiệt để mà xem. Quần chúng ăn dưa ở bên cạnh lập tức hừng phấn vô cùng. Trường an tứ thiếu là gì? Mấy người mới đến chưa hiểu gì, tò mò hỏi người đứng gần. Người đàn ông cũng thuận miệng trả lời, nhỏ giọng nói. Trường An Tứ Thiếu là bốn người nổi bật vô cùng trong giới thanh niên trẻ bây giờ. Bọn họ bao gồm công tôn Bạch, Du Ngạo, Sở Nam Phương, Tần Minh. Bốn người bọn họ ý vào thế lực của gia tộc mà làm nhiều chuyện xấu, không chuyện ác nào là không làm. <cười> công tôn công tử, bây giờ anh còn muốn mua hay không? Từ Thanh ho nhẹ ngắt lời. Mua chứ, tôi luôn nói lời giữ lời. Chỉ cần cái giá của cậu đưa ra không quá vô lý, tôi sẽ đưa tiền cho cậu. Công tuần bạch không ngu ngốc, đầu óc cũng không bị trăng ván. Vậy thì tôi muốn 10 viên tử tinh. Người xung quanh hít sâu một hơi khí lạnh. Không ngờ từ thanh vừa hái miệng ra, liền dám đòi 10 viên tử tinh. Phải biết rằng những gì hắn đòi là tiền thuốc men. Tới lúc đó, hắn sẽ bị đánh thê thảm ra sao? À, thằng nhóc này đúng là to gan Lần trước có người đòi 5 viên tử tinh, sau đó hơn nửa năm cũng chưa xuống giường được đâu. Lần này đánh gãy hai chân thì quá nhẹ, có thể mất mạng luôn không chừng. Công Tôn Bạch đồng ý ngay. Sẵn khoái, tôi đưa. Từ từ, tôi còn chưa nói xong, ý của tôi là 10 viên tử tinh, cho anh ngồi 15 phút. Từ thanh lập tức kêu giá cố định. Nụ cười của Công Tôn Bạch ngưng lại, sắc mặt từ trắng thành đen, âm trầm nói. Anh xác định là 10 viên tử tình cho 15 phút Phi thường xác định à, Công tôn bà đà Này thì làm ra vẻ giàu có Mùa không nổi chứ gì Dương ngạo thổi gió quạt lửa Có cái gì mà ghê gớm Cũng không phải tôi không mua nổi 15 phút có 10 viên tử tình mà thôi Hắn lấy ra 10 viên tử tình đập vào trên bàn Công tuân bạch nói Đặt trước 15 phút Phong khoán nha Bảo sao công tử lớn lên ngọc thủ lâm phong Tuấn tú lịch sự Vừa thấy liền biết là người làm chuyện lớn Tương lai tiền đồ vô lượng Tự thanh ôm lấy tử tin Không ngừng thao thao bất tuyệt Nói những lời tốt đẹp Khách khí khách khí rồi Đừng khen tôi như vậy Nếu không lát nữa tôi không biết xấu hổ Mà đánh cậu đấy Yên tâm đi tôi nhất định sẽ không bị anh đánh đâu Chưa chắc Tôi cảm thấy nếu là có cơ hội Thì nên đánh cậu Tôi không tin Từ Thanh lắc đầu Nơi này là dưới chân thiên tử Phải nói chuyện vương pháp chứ Vậy thì chúng ta cùng thử xem Đúng rồi, cậu đừng có mà chạy trốn nhà Đương nhiên là tôi không trốn rồi Anh còn chưa trả hết tiền cho tôi Tôi còn sợ anh bỏ trốn nữa kìa Từ Thanh đáp trả Công Tôn Bạch tức giận mà cười Được rồi, chỉ bằng lời nói này của cậu Hôm nay tôi sẽ cho cậu nếm mùi Sau đó anh ta nói với người hầu À Phúc Về lấy tiền lại đây, hôm nay tôi muốn đánh chết người này Thấy Từ Thanh vẫn ngồi yên bất động Công Tuân Bạch nhắc nhở Chỗ này bây giờ là của tôi Có phải cậu nên tránh ra một chút không? Thật là ngại nha, ghế này có 4 góc Tôi chỉ mới cho thuê một góc mà thôi Nếu anh muốn tôi tránh ra Thì mua luôn 3 góc còn lại đi Được rồi, cậu có gan thật lớn Đây là lần đầu tiên tôi bị đùa giỡn như vậy Này, Công Tuân Bạch Anh cũng có ngày hôm nay Bị người ta đùa giỡn như một tình ngốc Theo tôi, anh nên mua 3 góc ghế còn lại luôn đi du Ngạo không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào Để chế ngạo công tôn bạch Nhìn thấy hắn kinh ngạc Anh ta vô cùng cao hứng Từ thanh trợn to hai mắt Dường như đã nghĩ ra điều gì Lớn tiếng nói với du Ngạo Tôi nói anh là nam nhân Mà miệng lưỡi bà hoa chích chòe như bà Tám Nói chuyện còn ẻo ẻo lã lã Y chang như con cóc đeo chân Không cắn người nhưng làm người ta ghê tởm Mày nói cái gì Dương Ngạo mặt đỏ bừng Ngay mắt nổi trần lùi đình Ngay không ra hả Người ta nói anh là con cóc Ghê tởm người ta Công tuần mạch nhấp một ngụm trà Cảm thấy nhẹ nhõm Người anh em Nhờ mấy lời này của cậu Lát nữa tôi sẽ ra tay nhẹ hơn chút <cười> Anh đó Đâu phải thứ tốt lành gì đâu Từ thanh mở miệng mắng Anh nếu không có người cha tốt Anh ra ngoài sẽ bị người ta đánh chết Anh có tin hay không Mắt thấy công tôn bạch đang sắp sửa ra tay, một lào giả của bạch vân cư xuất hiện. Công tôn công tử không được phép gây sự ở đây, muốn đánh thì mời ra chỗ khác. Hóa ra là hậu quản sự, tôi biết quy tắc ở đây, nhưng thằng nhóc này làm tôi quá tức, suýt nữa nhịn không có được. Từ thanh không ngờ trong tủ lâu nhỏ này lại có oán linh đỉnh phong bảo vệ. Có thể sai khiến oán linh đỉnh phong chẳng phải là người đứng sau tủ lâu này ít nhất. Cũng là cấp quỷ vương hay sao? Điều này giả thích tại sao công tôn bạch lại lễ phép như vậy. Thì ra, anh không dám ra tay ở đây. Không nói sớm, làm tôi sợ muốn chết. Thấy đối phương không dám làm gì, từ thanh càng càng rõ Công tử, tốt hơn hết là nên nói chuyện nhẹ nhàng chút. Nếu không, lúc ra đường, cậu có lẽ cũng không dễ dàng đi đâu. Hậu quản sự ân cần nhắc. Tôi đã nói chuyện rất nhẹ nhàng rồi Nếu là ở nhà tôi Hai nhị thế tổ này tôi gặp một đứa Đánh một đứa Nhưng lần này tôi ra ngoài Các trưởng bối trong nhà dặn tôi không được gây chuyện Nếu không, theo tính khí của tôi Cỏ trên mộ của bọn họ sẽ cao đến mấy thước rồi Thấy Từ Thanh ngày càng điên cuồng Lão nhân gia cũng không biết không xấu hổ Mà khuyên nhủ thêm làm gì Không tìm chết sẽ không chết Ông khẽ lắc đầu Xoay người rời đi Dương ngạo thả xuống 10 viên tử tình rồi ngồi sát cạnh tự thành Lâu rồi tôi không đánh ai, hôm nay tôi ngứa tay, xin thành toàn cho. Tôi cũng thuê 15 phút, hy vọng cậu không ghét bỏ. Không sao, không chê, không chế hai người các anh muốn đánh tôi, chính là bởi vì các anh coi trọng tôi, tôi làm sao có thể không biết tốt xấu chứ. Khi những người khác nhìn thấy điều này, tất cả đều âm thầm lắc đầu. Tôi sợ người thanh niên này sắp xong đời rồi. Đồng thời xúc phạm hai đại công tử Muốn không chết cũng không được Cũng không chắc đâu đều dám nói lời này Hoặc là kẻ điên Hoặc là thật sự không có sợ Hoặc là giả trừ ăn thịt hổ Ai bất kể tình huống ra sao Dù sao cũng sẽ có trò hay để mà xem Thấy Từ Thanh không chút sợ hãi Trong lòng tràn đầy tự tin Dương Hào cũng không rõ hắn từ đâu tới Đang định hỏi tên Đột nhiên có tiếng đàn từ xa truyền tới Tiếng đàn phức tạp và bay bỏng, lắng động về ên tai tự như một đá hoa lan trong thung lũng trống trải, khiến người ta cảm thấy chua sót. Tự thành trong vô thức, đắm chìm trong tiếng đàn, khó kềm chế. Một lúc sau, đột nhiên có tiếng kinh hô, tiếng đàn dừng, cả nơi im lặng một hồi. Kết thúc tập 27 của bộ truyện Xuyên không ta mạnh nhất âm ti. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.